Vì thế tà quân Tập 122 Tâm sự vài chục năm trung kính trong lòng, chưa bao giờ kể cho người khác. Hôm nay là một lần thổ lộ hết thảy, không biết là vui hay buồn, thậm chí cũng không có cảm giác thoải mái, chẳng qua chỉ cảm thấy tốt hơn trong chốc lát, sau đó lại tiếp tục đi trên con đường của mình. Trong lòng vẫn cảm thấy chìm chân. Thế nhưng bởi vì có người nghe, cho nên hắn cũng không cảm giác cô độc nữa. Quân Tam thiểu, cảm ơn người đã nghe ta nói. Ngoài trừ nói với người ra, ta cũng không nghĩ tới ai có thể nghe ta nói nữa. Thật lâu sau, Lý Du Nhiên rốt cuộc cũng say ngờ lại, chăm trải ngồi trên ghế đá chăm chú nội. Loại cảm giác hiện tại này thật là tốt. Trên mặt Lý Du Nhiên tràn đầy vui vẻ ấm áp, trong lúc dơ tay nhất chân liền khô phục lại, dáng vẻ văn nhạ. Không cần khách kỹ, ngươi cũng làm cho ta hiểu được rất nhiều chuyện. Chúng xin.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 Trước kia ta chưa từng để ngươi trong mắt, trong mắt ta. Ta chính là thiên ngàn bay lượng trên không trùng, mà ngươi chỉ là một con cá trạch trong buồn. Ta phong thái tuyệt thế, được người đời khen ngợi, còn ngươi làm gì cũng xài. Lý Du Nhiên cười ha ha nổi, cho nên ta vẫn luôn không để ý tới ngươi. Thế nhưng, trong năm nay, ngươi lại như kỳ tích có được lực lượng cực đại, giống như bão tát, ngắn ngủi trong vòng nửa năm, thậm chí ta còn chưa kịp phản ứng, ngươi đã vượt qua xa ta rồi. Lúc trước khi người bớt bộc lộ tài năng ta còn cho rằng ngươi là kinh địch đáng sợ nhất trong đời này. Thậm chí ta còn cảm thấy người thật sự đáng sợ. Thế nhưng hôm nay ta lại không nghĩ như vậy. dáng vẻ tư cười của Lý Du Nhiên lẫn một chút khổ sáp nổi. Bởi vì hiện tại ta đã không xứng làm đối thủ của người nữa. Thiên Nga mặc dù mỹ lệ, thế nhưng cũng không thể so được với đại bàng. Trên lệ thật sự quá xa. Cuôn mặt ta mỉm cười không nói gì. Bởi vì đây đã là sự thật được mọi người công nhận. Tam thiểu, biết vì sao ta tìm đến người nói chuyện phiếm không? Lý Chu Nhiên cười ha ha, rất cứng túi nhìn khuôn mặt ta. Ha ha, ta nghĩ Lý công tử mặc dù buồn bực trong lòng, thật sự không nên nói bí mật này ra, nói thật ý của người đi. Khuôn mặt ta nhớ mày. Trong mấy ngày này, ta đã có một cái đích mới để đi, một cái đích có liên quan đến tương lai cả đời của ta, nhưng ta lại đang phân vân. Cho nên, mới tới đây hỏi ý kiến của người. Lý Du Nhiên rất chăm chú nói, thậm chí có phần nghiêm túc. Đang phân vân à, muốn hỏi ý kiến của ta sao? Mặt ta, ngạc nhiên nổi. Lý Du Nhiên, Lý Đại Công Tử, người không uống nhậm thuốc vậy chứ? Ừ, nhất định phải hỏi ý kiến của người, đơn giản là người cũng là yếu tố quan trọng trong đó. Hai mắt Lý Du Nhiên trở nên thầm thủy. Nói tử xem, liên quan thế nào? Cũng là cơ duyên xảo hợp, Gia sư đem ta đề cử đến chí tôn Kim Thành hơn 10 ngày. Mã Giang Danh đã từng vì việc này mà đến Lý Gia tìm ta. Sau khi tìm hiểu một phen hắn cảm thấy rất hài lòng, chỉ cần ta gật đầu, sau đó ta sẽ chính thức là người kế tục chí tôn Kim Thành. Nói cách khác, ta có cơ hội rất lớn, khi vài năm nữa sẽ tới đoạt thiên chi triển. Càng có cơ hội trở thành người tham dự tiếp theo trong đoạt tiên tri triển, thậm chí là người quyết định.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 Đồng thời, trong lòng hắn cũng bồn trộm, nguyên lai Lý Du Nhiên gặp mình là để lựa chọn. Chắc không được hôm nay, hắn lại công bằng như thế. Chắc không được, hắn hôm nay lại thắng thắng như vậy. Khác với trước kia một trời một vực, khuôn mặt ta ẩn ẩn minh bạch, mục đích thực sự mà lần này Lý Du Nhiên tới đây. Thế nhưng nếu như ta đi, nhất định phải buông tha cho thành quả bao năm này ta đã dốc sức. Từ ham muốn quyền lực thế sự chuyển sang ham muốn thế lực đỉnh phong. Ta đã trải qua bao nhiêu năm cố gắng như vậy, mục tiêu thật sự trong nội tâm của ta cũng không còn xa nữa, thế trở nên ta thật sự không nở. Nếu như một khi ta từ bỏ, ác phải làm lại từ đầu. Lý Du Nhiên trầm chạy nổi, tự hội như đang lựa chọn từ ngữ để nói vậy. Quân mặt ta không nói gì, im lặng chờ đợi hắn nói đến trọng điểm. Lý Du Nhiên chăm ngâm hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào quân mặt ta, thấp dòng nổi. Quân mặt ta. Nếu ta muốn trở thành hoàng đế của thiên thượng quốc, người có làm phản hoặc là đối nghịch với ta không? Lúc này ngươi chẳng qua là coi trọng người nhà, chẳng qua là coi trọng tình cảm. Thực lực của người hiện tại có thể tương đối tự do, điểm này ta tuyệt đối không nhìn lầm. Không quản ai làm hoàng đế, chỉ cần không gây hại đến người, người cũng sẽ không để ý. Bà ta có thể thể với trời, vô luận thành hay không thành, tuyệt đối không làm, địch nhân của quân già, càng không dám động đến quân già. Ánh mắt Lý du nhiên bỗng nhiên sáng rực nhìn chầm chầm vào quân mà ta. Đây mới là mơ ước lớn nhất cuộc đời còn lại của ta. Nguyên bản ta rất tự tin có thể thành công, thế nhưng hôm nay lại xuất hiện người. Ta có một loài dự cảm, nếu ta tùy tiện khởi sự, tự nhiên sẽ bị người đả kích. Mà với thực lực bây giờ của quân già, loài đả kích này ta không thể nào dậy nổi. Mà hôm nay, hoàng đế bệ hả có tiền hương đối với quân già như thế nào, trong lòng tam thiếu gia người hiểu rõ. Có một số việc ta cũng không cần nói nhiều, mà ba đứa con trai của bệ hạ cùng với đường nguyên, với người cũng không hòa thuận gì. tin tử người cũng không hy vọng, nhìn bọn họ trở thành người đứng đầu thiên hưởng, cho nên chỉ cần người buông tay không quản, ta sẽ buông tha chiếc tôn kim thành toàn lực vật lộn với thiên hưởng. Trên mặt lý Du nhiên phát tra, Quang mang nói, tam thiểu nếu ta lựa chọn như vậy, hoặc cũng có thể là chiếu cố tạc. Đối với ngươi, đối với ta đều là chuyện tốt. Quân bá phụ cũng không hối hận cả đời anh hùng quang mình Chiến công hiển hách, vì tiên hương lập công lào hạng mã, lại bị chết không minh bạch. Ta không tin trong lòng tam thiếu ngươi, không có nghi kỳ. Tam thiếu, mặc dù ta và ngươi không thể liên thủ, nhưng chúng ta cùng chúng địch nhân, mà ngươi lại không thích quyền được. Đơn giản thành toàn cho lý du nhiên ta đi, ngươi còn ngại gì? Tối thiểu nhất, lý du nhiên ta còn hiểu thời thế hơn. Quân mặt ta, Một mặt lặng lặng nghe không nói gì, trong mày phảng phất như lâm vào trầm tư. Lý Du Nhiên thở hổn hển kích động một hồi lâu, lúc nãy mới bình tĩnh lại, sau đó thở dài một hơi nói: "Đây chính là điểm mà ta phân vân, nam tử hắn đã trường phu, không thể một ngày không có quyền. thế nhưng, được tam thiếu gật đầu, lý Du Nhiên ta không tiếp tục do dự nữa." Khuôn mặt ta nặng nề cười nói: "Chẳng lẽ hiện tại ta có lực ảnh hưởng lớn như vậy sao?" "Đúng, thậm chí còn có ảnh hưởng vô cùng lớn." Hiện tại cục diện của Thiên Hương đã rất rõ ràng, chỉ cần quân mặt ta cười, muốn quốc gia đề vọng, như vậy Thiên Hương đế quốc bị tiêu diệt chỉ trong sớm chiều. Thậm chí chỉ cần một cái ý niệm, trong vòng một đêm có thể tạm sát hết hoàn thất, chỉ có điều người là cố kịp, tâm tình của quân đại nhân, còn nữa, cũng hẳn là người chưa có chứng cứ xác thực, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ mà thôi. Lý Du Nhiên khe cắn môi nổi, nếu như tạm thiểu, vẫn không thể xác định lập trường. Ta đây cũng chỉ có thể đi trí tôn kim thành, nếu không, tam thiếu chỉ cần một lời hứa hẹn, liền có cơ hội sát cánh với người. Tháng nhiên mà tiến tới. Lý Du Nhiên tao nhã cười, cực kỳ tháng nhiên nói ra hai lựa chọn của mình. Cuộc mặt ta bỗng nhiên đứng dậy cắt tay sau lưng, câu mày bước đi. Hôm nay Lý Du Nhiên đến nhà nói những lời này, cuộc mặt ta cũng tuyệt đối tin tưởng theo lời của Lý Du Nhiên ngày hôm nay, tuyệt đối là lời thật lòng. Thế nhưng, cuộc mặt ta tuy tin tưởng, nhưng lại không thể không đề phòng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 Cũng là hầu tuyển tốt nhất, nhưng mà chưa hẳn thích hợp để làm quốc chủ. Có lẽ, ngươi đã đệ cao ta quá rồi. Quân mặt ta câu mày nói, Lý dụ nhiên, hôm nay ngươi nói rất thẳng thắn cho nên ta cũng không giấu giếm với ngươi. Ngươi thật sự không phải là một vị quân chủ thích hợp. Ngươi hẳn là một người dưới một người trên vạn người, mới là vị trí tốt nhất với ngươi. Nhưng nếu như làm quân lâm thiên hạ, lại có rất nhiều kiếm khuyết. Ý của Tam Thiếu là, không tiếp nhận lời đề nghị của ta à?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 Cũng khiếm khuyết lòng trọng lượng, trọng yếu hơn, trong lòng của người tối trọng yếu nhất chính là chỉ có một mình ngươi, cho nên ngươi nếu thành tâm thành ý phụ tá nhất đại đế vườn, ngươi sẽ là đại quyền thần, không chỉ có quyền cao chức trọng, thậm chí còn được lưu dành sự sách chính tạ, con do người đợi sau bình luận, cũng có thể khiến cho quốc gia cường thịnh nhất thời, nhưng nếu như muốn quyết sách tiên hạ, quân lâm vũ nội, ngươi lại không đủ năng lực. Quân mặt ta đối mặt với một vị đối thủ lúc xưa này, chăm chú giải thích. Thật sự rất trùng hợp, gia gia ta cũng nói như thế. Lão nhân gia người nói, nếu làm thần, sẽ bảo vệ được cơ nghiệp lý gia không xa xúc. Nhưng nếu làm quân, tức sẽ dẫn đến họa toàn gia, dẫn đến diệt tộc Với thuyết pháp của người, đúng là cùng một loại. Trên mặt, lý du nhiên có chút chán nặng, giống như một con gà chọi thức vại vậy. Đột nhiên hắn hung hăng gẫn đầu sắc mặt dữ tờn nói chẳng lẽ phải để cho lý du nhiên tà cả đời cung phụng người khác đã không cam lòng. ngươi luôn mờm nói gia gia ngươi đã nói đúng. trên thực tế cả đời này ngươi đã bị bóp méo. ngươi thủy chung chỉ là một cái bóng của gia gia người. thế nhưng bản thân người còn không cảm thấy khó chịu. quân bạc ta bén nhọn nói. trên triều đình người hướng đến hoàng đế. trong nhà ngươi là hướng đến gia gia của mình. hiện tại trong đám người thế hệ của người ngươi lại hướng tới tà. tại giang hồ huyền giả. Được xưng lạc thiên tài, ngươi lại càng không nắm giữ được số mệnh của mình. Thế nhưng, ngươi đã chịu đựng nhiều năm như vậy, nếu không phải siêu phụ của ngươi đem ngươi đệ cử cho tí tôn Kim Thành ta tuyệt đối tin tưởng ngươi còn tiếp tục như vậy. Thậm chí mãi mãi cho đến lúc chết, ngươi cũng sẽ không chính thức thực hiện được trả tâm lớn nhất cuộc đời. Ta nói những lời này có khi không hoàn toàn đúng, trong lòng ngươi tự rõ ràng hơn. Ngươi bất ta hứa hẹn một lời, thật ra chỉ muốn đối kháng với gia dạ ngươi mà thôi, đúng không? huống chi ta thật sự không thích người, thế chung đều không thích. thế những hôm này ngươi đã thẳng thắn đối với ta như vậy, ta cũng không lừa người. khuôn mặt ta nặng đề nói, Lý Du Nhiên dừng ở đây đi. ả, ngươi đã có nhân tuyển khác làm hoàng đế à? Lý Du Nhiên trầm mặt một bội, một lòng tóc bớt vờ che lấy khuôn mặt trắng ngọn của hắn, hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn quân mặt ta nói, chẳng lẽ là dương mặt? hắn không đợi quân mặt ta trả lời. Đột nhiên cười nói, khó trách, ngươi lại để dương mặt, nhập chủ quý tộc đường. Khó trách, ngươi để dương mặt phụ trách đám người khó ứng phó nhất là hoàng gia. Thì cha, ngươi vẫn luôn tràn luyện hắn. Lý Du Nhiên cười trức lạnh, trước thất vọng, trích tuyệt vọng. Tin tử người không dám đồng đến hắn. Quân mặt ta lạnh lùng cười, cũng không muốn tránh né đề tài này. Đối với loài người như Lý Du Nhiên thừa nhận vậy, nhất định hắn sử dụng cách nào đó để ngán chân, không từ nhận hắn lại hoài nghi, không bằng cứ như vậy.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 trong cuộc sống không phải chỉ có quyền thế là nhất. Quân Mạc Tà trầm tư nói, ta đến trí tôn Kim Thành, có lẽ sẽ là địch nhân của người cũng không biết chừng. Lý Du Nhiên ngẩng đầu nhìn quân Mạc Tà, bởi vì người có quan hệ với thiên phạt, mà đoạn thời gian này ta lại minh bạch vài chuyện. Không, người sẽ không quyết định như vậy. Quân Mạc Tà cười lành một tiếng, bởi vì người rất thông minh, trước khi ta vượt khởi, có lẽ là người biết, thậm chí đã từng làm qua một vài chuyện. Thế nhưng hiện tại ngươi lại không dám, chỉ cần quân mặt ta ta một ngày chưa chết, ngươi cũng không dám làm địch nhân của ta. Thế nhưng nếu như ta chết, người đầu tiên muốn bỏ đá xuống giết, đối phó quân gia, lại có thể là người. Tam Thiếu thật sự là người hiểu ta. Lý Du Nhiên Tiêu Sái cười nói, ta tùy thông minh, tâm cơ lộng giả cũng không tệ, thế nhưng Thủy Trùng lại có một tật xấu, nhìn trước ngó sau này. Cho nên, ngươi mới không thích hợp làm quân chủ. Quân mặt ta lành lùng nổi, ta sẽ không buông ta, nhất định sẽ không buông ta, khởi sự tại nhân, nhân định thắng tiền. Lý Du Nhiên đứng lên nói, quân mặt ta, ta phải đi rồi. Ba ngày sau, ta sẽ đi trí tôn Kim Thành, sau này sẽ tương kiến, hoặc là xa xa không gặp lại. Nhưng lời người nói, mãi mãi không ưa ta. Thật ra ta cũng giống như người vậy, chưa bao giờ ta nghĩ, sẽ làm bằng hữu với người, trước đó cũng chưa từng nghĩ qua. Có một ngày, Ta có thể bình thẳng nói chuyện với người. Thế nhưng trước khi ta đi, ta sẽ tặng cho ngươi một câu. Câu gì? khuôn mặt ta chắc hứng thú nhíu mày. Mấy ngày nay phải cẩn thận, ngang vặn lần phải cẩn thận. Lý Du Nhiên ha ha cười nổi. Coi như là một phần hồi báo của ta đối với người đi. Tuy ngươi không đáp ứng bất cứ yêu cầu gì với ta. Càng không cho ta một lời hứa hẹn gì. Thế nhưng dù sao ngươi cũng đã kiên nhẫn ngồi nghe ta nói chuyện. Và lại ta cũng không muốn ngươi chết trong tay người khác. Ta một bực nghĩ nếu như có một ngày từ tay ta có thể giết chết quân mặt ta, với ta mà nói thực sự là một chuyện vui sướng cơ nào. Nguyện vọng của người tin tưởng đời này kiếp này cũng không có cơ hội thực hiện. Ánh mắt quân mặt ta lế lên đứng dậy. Nửa đời người ta đã làm quỳ quân tử, mà quân mặt ta ngươi, chỉ sợ cả đời này làm chân tiểu nhân. Thật ra hai người chúng ta thiếu một ai, người còn lại cũng sẽ cảm thấy tịch mịch. Nguyện vọng này không thực hiện được thì không thực hiện được, tuy kiếp đây không thể kết bằng hữu, thế nhưng người đang ở trước ta, thủy chung chính là động lực cho ta tiến tới." Lý Du Nhiên ha ha cười, đột nhiên sắc mặt lạnh toát nổi, "Tam thiểu, cáo tự." Hắn vừa chấp tay đã quay đầu trời đi, không ngoảnh lại một khắc nào. Mục đích hôm nay của hắn không có đạt được, tất cả chuyện tình sinh quân mặc ta cũng đều bị từ chối, nhưng không ngờ hắn lại sưng đức, không có nhận ra nửa điểm bất mãn hoặc vận độ. thậm chiếu trước khi đi còn không quên nhắc nhở quân mặt tà. quân mặt tà chăm trải ngồi xuống. lời nói của lý du nhiên chưa có ý tử. trong lời đó của hắn có thể nghe ra được. hiện tại người của tam đại thánh địa, chỉ sợ sẽ tới đây. hơn nữa sắp triển khai hành động với quân gia. một phần lễ này của lý du nhiên có thể nói là không nhẹ, rất không nhẹ. tuy quân mặt tà xem thường người của lý gia, thế nhưng lại không thể không đề phòng. người tuy sùng bái tuyệt tình vô tình, thế nhưng người dù sao vẫn còn có tình, con người làm sao có thể vô tình? Quân mặt ta nhìn thân ảnh của Lý Du Nhiên biến mất ở chỗ trẻ hoa viên. hắn thấp giọng nói. Trước khi đi, Chi Tôn Kim Thành, Lý Du Nhiên còn tặng một phần đại lễ này, cũng không vì thế mà khiến quân mặt tạm nhìn thua mắt hơn. Hắn lại càng không nghĩ muốn bao đạt. Mặc dù quân mặt tạm hôm nay nghe Lý Du Nhiên thổ lộ hết lòng, mà hắn căng bản không nhìn hoàng thất tiên hương vào đâu cả. Chỉ cần một cái quân mặt tạm động thủ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 Nhưng hắn dứt khoát lựa chọn thay quân bạc ta giữ bí mật, cũng không có bất cứ yêu cầu hoặc áp chế, hoặc điều kiện trao đổi nào, bởi vì hắn biết rõ hiện tại hắn không thể treo vào quân bạc ta, cho dù làm cũng sẽ không có bất kỳ kết quả nào. Vậy đơn giản không bằng bán một phần nhân tình. Quân bạc ta lắc đầu, cười cảm thán một tiếng. Hôm nay, nếu như Lý Du duyên dám can đảm bạo phạm hoặc nói ra những lời gì khó nghe, như vậy hắn nhất định phải chết. Quân mặt Đà tuyệt đối không ngại tru sát hắn, thế nhưng Lý Du Nhiên cũng chất thông minh, khiến cho hắn không có bất cứ cớ gì có thể xuất thủ, hoặc có lẽ quân Đại Thiếu Gia thực sự có điểm thưởng thức hắn. tào quân muốn giết người nào đó, cần phải có lý do sao? Bầu trời thoáng qua một trận gió êm, từng bông tuyết trắng xóa rơi xuống, rơi lên trên bàn tay, khiến cho đáy lòng chết lạnh. Tuyết trời là trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay, cứ yên lặng mà rơi xuống.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 Gió thủy đã chậm trải biến mức vô hình, thiên đại, một mảnh tỉnh mịch. Chỉ có những bông tuyết bạc trắng, mang theo ánh sáng như mộng dư ảo, từ từ hạ xuống, rơi trên mặt đất, trên cây, trên mái nhà, thành một tầng tuyết trắng. Mặt đất trắng xóa, một mảnh mông lung. Nửa đêm, một thoáng tĩnh lặng, đột nhiên có bóng người lay động. Có tới, hàng trăm bóng người, trong tràn tuyết, hướng vệ quân gia đại viện, người nào cũng thân pháp nhẹ nhàng, trông giống như cười gió mà đến trong nháy vắng phía trên quân gia đã có đến mấy chục hát y nhân đang đứng. Vô thanh vô tức mà đứng, những người này công lực cao tuyệt, thậm chí quân gia thiệt vệ ngay dưới chân tường chạy qua chạy lại, vẫn không phát hiện trên đỉnh đầu mình có người đang đứng. Xa xa, 7 tám bốn người, như tự hư không mà bay đến, thông pháp bọn hắn tự hộ so với những bông tuyết, đang bay đầy trời còn nhẹ nhàng tiêu sái hơn. Trong nhà hương tiểu trúc, Mai Tuyết Yên đang nằm trên giường, đột nhiên châu mày ngồi dậy, thân hình chật lễ, đã đem quần áo mặc vào, ngón tay bắn ra một tờ giấy nhỏ, siêu một tiếng xuyên qua cửa sổ. Tại không trung lại có thể trẻ vào một ngã trẻ, bay vào trong phòng sà vương thiên tẩm. Tiếp đó, mai tuyết yên thân mình thoáng động để đứng trước cửa sổ, ngưng thận nhìn ra chỉ thấy trong bàn tuyết dày đặc, bên trên quân phủ có vô số hắc y nhận theo bông tuyết chậm rãi hạ xuống. Ánh mắt Mai Tuyết Yên trực hiện lên sắc khí, trên mặt lạnh lùng, đột nhiên mở cửa, vô thành vô tức nhẹ nhàng đi ra. Thân hình yếu điệu trực lẽ như tiên tử lăng không, đã trao ngoài vài trục trượng, vững vàng đứng trên đỉnh tháp quân gia, quát lạnh nổi. Tam đại tánh địa, cư nhiên, là loại bị ổi như vậy sao? Ngay cả việc đánh lén một gia tộc thế tục, khiến cho người khác kinh thường cũng làm, thật khiến cho người khác kinh bị. Cùng lúc đó, khí thế kinh ngưỡi của Mai Tuyết Yên, Điên cuồng hướng về bốn phía, nhiều gió cuốn sóng trào. Chỉ qua một hai nhịp thở, cả quân gia đại viện đã hoàn toàn bị khí thế của nạn bao phủ, giống như một ăn hộ khô cạn. bị sóng lớn biển cả ao ào đổ vào, thoáng chốc đã đầy ấp, mà vẫn không thể dừng đại. Trăm hướng đổ vào, khí thế dội dào, kèm theo vô số tia chất lạnh lẽo, tàn phá khắp không gian. Trên đỉnh tháp cao cao, trong mưa tuyết đầy trời, mai tuyết yên một thân, trắng hơn tuyết, mái tóc dài bồng bền như thác nước dáng người yếu điệu ngạo nghễ mà đứng khuôn mặt tinh xảo khiến cho cả tiên hạ phải kinh diễm tảng tra, hàng khí khiến cho lòng người lạnh buốt. khí thế cuồn cụ của nàng khiến cho những bông tuyết đang bay bốn phía trầm trải xoay tròn giờ phút đây Mai Tuyết Yên thật giống như thần tiên hạ phàm nhưng vị thần tiên lúc này lại đang theo sát khí kinh thiên động địa lúc đây Mai Tuyết Yên đã thật sự nổi giận đối mặt với hành động bị ổi của tam đại thánh địa. Nàng xưa đây ung dung thanh lịch, luôn lấy đại cục làm trọng, suốt cuộc hôm nay lần đầu tiên lộ cho sát khí. Thật sự là sát khí, hơn nữa, còn là không giết không thôi sát khí. tay áo liên tiếp xé gió vang lên, Mai Tuyết Yên âm tạm đếm, trước sau có đến 90 bóng người, từ bốn phương tám hướng mà đến tụ tập phía trên tháp cao. Những người này hết thảy là nhất đẳng cao thủ,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 Phía trên quân gia đại viện giống như có một chiếc vùng vô tình, đem tất cả những bông tuyết trắng ở bên ngoài. Khí thế phản kích lên, khiến quần áo toàn thân mai tuyết ỉm bay phần Phật thành tiếng. Chuyện của Tam Đại thánh Địa không đến phiền của can thiệp. Tất cả chuyện chúng ta làm đều là vì chúng sinh thiên hạ, cô thì hiểu cái gì. Một âm thanh quái dị trói tai vàng lên, âm thanh nghe ghê tởm này giống như tiếng mài răng của con chuột trong đêm tuổi lại phản phất như tiếng trích của cú mèo trên nấm mộ giống như một âm thanh từ âm phủ nhưng tiếng ác quỷ một mạch tuôn ra tóm lại âm thanh đó khó nghe như tất cả âm thanh khó nghe trên đời cộng lại theo âm thanh này vang lên một người khiến người khác kinh hoàng từ trong đám đông nhẹ nhàng lướt ra chính là nhẹ nhàng lướt ra bởi vì toàn thân y không động cứ như vậy nhẹ nhàng lướt ra giống như quỷ mị dưới ánh tuyết chiếu xuống người này tóc rối tùng khuôn mặt khô héo hai gò má hõm sâu một con mắt trong hốc mắt thật sâu tảng ra lãnh quang u ám một mắt còn lại chỉ là một hắt động nhìn thân hình hắn phiêu động có thể nhìn ra ống tay trái của hắn phiêu phiêu bay phía sau hiển nhiên bên trong không có cánh tay một ống quần cũng trống trống đúng là chân cũng thiếu một cái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 Các bộ phận trên thân thể may mắn chỉ còn một nửa, vì thế hắn có thêm một cái tên dư nhất bán. Mà bản thân hắn cũng không để ý đến cái tên đó. Dần dà cái tên dư nhất bán này, đại danh định định, tên là tên dư đắc thắng lại không còn ai gọi nữa. Cái tên có chút buồn cười, nhưng người này tuyệt đối có buồn cười chút nào, thói quen của hắn chính là Chiến diện phân nhất bán. Ý nói gặp bạc chia một nửa. Chẳng qua một nửa này không phải là một nửa tài sản, mà là một nửa thân thể của đối thủ. Thấy dương nhất bán, gặp mặt phân một nửa. Người này mặc dù tàn phế, nhưng thực tế rất mạnh. Thân phận rất cao, chính là đại tổng quản của đồn thế tiền cùng. Lại kẻ có tiếng tâm địa độc ác tu đoạn tàn bạo, một thân huyện công trác tuyệt, bình sinh hiếm có địch thủ. Lần trước bay cầu Mai tuyết Yên, nếu không có người này toàn lực kiềm chế, vì tức Mai Thuyết Yên, Đã bị thương tích nặng như vậy Lúc này cũng rất phù hợp là hắn lộ mặt đầu tiên Xem ra lần này gặp mặt Nhất định phải trả thù xưa Chỉ thấy hắn âm u ngẩn đầu lên Một ánh mắt bắn cho quan mang lạnh khóc nếu mày nhìn Mai Tuyết Yên Đột nhiên cười một tiếng quái gì nổi Tiểu nha đầu kìa Không cần to mồm Đứng cao quá cẩn thận gió thổi cho đầu lưỡi Mai Tuyết Yên trước cao nhịn xuống Lành lung trong dòng nổi Lui ra ngoài Tuy chỉ là ba tiếng, nhưng ba tiếng đó như sắm rền đổ vàng Ở mặt đất cũng trung chạy mấy cái, trong phạm vi mựa trường, tuyết động trên cây, ào ào, rơi xuống. Trong viện, hơn 90 người, đồng thời chấn động, cực kỳ sợ hãi. Tuy sớm biết quân gia có tuyệt đỉnh cao thủ trấn giữ, nhưng vặn lận không ngờ tới, cao thủ đó lại đạt đến trình độ này. Lấy tu vi huyện công này mà nói. Tổng cộng 90 đỉnh phong cường giả của ba đại thánh địa ở đây không ai có thể sánh kịp. Nhưng bọn chúng không lo lắng, lần này đến đây, người thấp nhất cũng đạt đến trình độ chí tôn. Có đến ba mươi vị, đạt đến trình độ trên cả trí tôn cao thủ, tam đại thánh địa mỗi bên xuất ra mười người. Lần này, liên thủ, xem như làm, lực lượng lớn nhất của tam đại thánh địa mấy trăm năm qua. Sáu mươi vị trí tôn cao thủ, ba mươi vị trí tôn, chi thượng cường giả, đều bị người khác một câu hụ ngã. Vậy đúng là chuyện nực cười rồi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 Dư Nhất bán hiếp con mắt lại buồn bực nổi, bên cạnh hắn còn có một kẻ lợi hại khác, chính là trữ vô tình. Còn một vị tiên phong đạo cốt khuôn mặt gầy, râu tóc bạc trắng, trăm ổn tựa sơn, phía sau lại có bảy người, xếp thành hình cánh nhạn Thêm hai mươi người phân thành hai nhóm ở hai bên, đây chính là toàn bộ đội hình của độn thế tiên cùng. ma Tiếu Yên tự trên cao nhẹ xuống, thở ơ nhìn bầu chúng, sắp thành trần thế, trong lòng thở dài không thùi.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 tiếp bên trái cũng là một đám người số lượng tương tự mã văn danh không ngờ là chỉ xếp ở vị trí thứ hai chính là người của chí tôn kim thành bên phải là một nhóm người mang tử bạo, chính là người có mộng huyễn huyết hải mọi người ở đây không ai là kẻ tầm thường đôi hình khủng bố như vậy thực lực cường đại lên đến tột cùng so với thực lực hiện tại của quân giả thì hơn không biết bao nhiêu lần không khách khí đòi một câu nếu không tính đến mai tuyết yên Đâu cần đến 90 cao thủ đồng loạt ra tay, tùy tiền chọn tra 10 người, cũng đủ giết sạch quân gia. Quân gia phải đối phó với tình huống trước mắt như thế nào, xem tình hình lúc này. Bất kể, dùng cách nào cũng không có lấy nửa phận hy vọng. Nhiều nhất cũng chỉ có thể liệu mạng, kéo theo, mấy tên chết cùng. Hơn nữa, còn chưa chắc có thể giết được nhân vật chủ chốt của đối phương. Thực lực hai bên thật sự trên lệch quá xa. Dù nói là kẻ trên trời, người dưới đất, cũng không quả. Mai Tuyết Yen mặc dù cảm thán khi thấy Tam Đại Thánh địa chuẩn bị chu đáo cho đọa thiên trì chuyển, nhưng vợ phúc này là dùng để đối phó mình thì lại là chuyện khác. Nàng ở trên không cất một tiếng cười lạnh. Đột nhiên thân hình lay động, bóng người chợt lẻ, thậm chí mọi người không thấy nạn chuyển động như thế nào, đã thấy nạn đứng trên mặt đất, quay mắt về phía Dư Nhất Bảng lạnh lùng nói: Dư Nhất Bảng, ta đã xuống đây rồi, người có thể làm khó được ta sao?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 Chỉ mong xà vương hổ vương cùng với quân mặt ta hiểu được ý tứ của nạn, không cần hy sinh vô ích. Cùng chết với cựu nhân, sẽ không còn gặp lại. Thời gian lúc này vô cùng cấp bách, căn bản không kịp, có dự tính gì, lúc này mai Tuyết Yên chỉ có thể gửi hy vọng vào ông trời. Lần này đến đây, chắc cô nương cũng biết ý định của chúng ta. Dương Nhất bắn cười cười, thanh âm vô cùng nhẹ nhàng nói. Lấy tu vi của cô nương, tất nhiên biết đoạt tiền trị chuyển mà bây giờ đang dược thần diệu của quân già. Đã liên quan đến thắng bại của trận chiến này Vì an toàn của đại lục Vì muôn dân bá tánh Chiếc cường cô đơn cùng với quân già giao ra Đang dược thần diệu kia Cùng người luyện đăng Ta thể tuyệt không mạo phạm đến một cọng cây Ngọn cỏ của quân già Lập tức rút lùi Người thấy sao Việc này có thể để cụ đưa quyết định Như vậy chúng ta đã nể mặt cô đơn Cùng với quân già lắm rồi Quan hệ đến an toàn của đại lục Cùng muôn dân bá tính sau Lý do thật cao cả Đáng tiếc Do đó cũng không đủ là cái cớ cho hành động vô sĩ này của các người. Mai Tuyết Yên khinh bỉ nổi. giấu giấu diễm diễm, tam đại Thánh địa là cái loại gì? Các người không biết, chẳng lẽ ta còn không biết sao? Muốn lên dược cứ việc nói thẳng, cần gì phải viện cớ này nọ? Chính các người tham lam, cùng với thiên hạ chúng sinh thì có liên quan gì? Cô nương đúng là người chân thật, nói lời ngay thẳng, tại hạ thật vô cùng ngưỡng mộ. Bên phía, mồng huyện huyết hải, một trung niên nho nhã cười một tiếng, thẳng nhiên bước ra nổi. Nghe ngữ khí của cô đường thì đối với Tam Đại Thánh Địa chúng ta hiểu biết thật không ít. Nói ra thật xấu hổ. Vì chúng ta làm thật không phải hoàng mình. Nói ra, ba nhà tư lợi cũng không quá đẳng. Nhưng cô đường nên biết, ba nhà chúng ta ngay cả vị tư lợi, nhưng lợi ích cuối cùng vẫn là thiên hạ muôn dân. Tin rằng điều này không có bất kỳ người nào phủ nhận. Cô đường nếu biết rõ chuyện cũ của đại lục, tất nhiên hiểu rõ. Muốn thành đại không thể cầu nệ tiểu tiết. Đế vương của một quốc gia, Còn như vậy, hướng hộ chúng ta là vì bảo vệ cái muôn dân đại lục. Lời nói của người này có lý, có tình, ngữ khí đúng mực, trật tư rõ ràng. ngay cả mai tuyết yên trong lúc nhất thời cũng khó mà phản bác. Nhìn vẻ bề ngoài của người này, thì thấy My Thanh một tủ, dáng người vừa phải, ngọc tù lâm phong, một thân tử bào. Trong đêm tuyết mờ mờ, nhìn thấy trên cổ, tay áo, có năm đạo kim tuyến lập lệ sáng lên. Sư lại nghe tiếng cười tao nhã của hắn, tiếp tục nói, hôn gì? Lần này, tới quân gia, mộng huyền quốc hải chúng ta còn có một chuyện trọng yếu khác. Lần trước người của quân gia, hủy mất hai vị trí tông cao thủ của chúng ta, lại còn có một vị trí tông chi thượng là Kim Sơn Hoàng Thái Dượng cũng bị ám toán ở nơi này. Ba người đó đều đủ tư cách tham gia đoạt tiên chi chiến sau này, chuyện này không thể xem nhẹ. Vô luận chuyện này xuất phát từ bên nào, cô nương cùng với quân gia đều phải cho chúng ta một phần công đạo, nếu không một khi tổn thương hỏa khí, tin rằng đối với cả hai đều không tốt đẹp gì. Hắn nói chuyện khẩu khí trong ôn hòa, nhưng ý tứ trong lời nói đó, ai cũng có thể nghe ra ý tứ uy hiếp nồng đầm. Mai Tuyết Yên lặng lặng nhìn vị mặt bậy tao nhã này. Nàng biết đối phương tuy thật nhìn bồ dạng chỉ có 30-40 tuổi, nhưng thật ra hắn đã bảy tám lần 3 40 tuổi rồi, thậm chí còn già hơn. Tử Kinh Hồng Ta đã nói là bị ổi vô sĩ, thì không cần lý do, mặc kệ là lý do gì. Vô sĩ chính là vô sĩ. Mai Tuyết Yên ngữ khí lạnh như băng. Về chuyện Hoàng Thái Dương chết, chẳng lẽ ngươi không biết nguyên nhân, ngươi lại còn không biết xấu hổ nói cái gì mà vô luận xuất phát từ bên nào, thật khiến cho người ta kinh bỉ. Những lời ngươi nói khiến ta cực kỳ xem thường Mộng huyển huyết hải các người người này tên gọi là Tự Kinh Hồng, còn có một biệt hiệu vang dội khác tên là Tự Khí đồng Tự Khí Hoành Thiên, nhất kiếm đông lai quỷ thần sầu, vốn là nhân vật. Số ba, tại mộng huyễn huyết hải, một thân kiếm pháp không thua dị trữ vô tình. Một trưởng thận công lại càng có uy thế khai thiên phá thạch. Mai Tuyết Yên cũng không ngờ lúc này, hắn lại đích thân tới đây, xem ra Mộng huyện huyết hải đối với chuyện lần này rất coi trọng, nói là nhất định phải thắng cũng không quá đáng. Trốt cuộc, là có xem thượng hay không, nói chuyện lúc đó thực sự không thích hợp. Cô nữ nghĩ đêm nay chúng ta có thể thoát khỏi nơi này không? Vừa nói chính là người cầm đầu chí tôn Kim Thành, một thân trường bào bằng vải bổ, vương niệm trên đầu cảm ba khỏa chân Châu nhìn qua giống như một đế vương của quốc gia đứng nơi đây. Tiếu Vị Thành, chỉ bằng ngươi cũng có tư cách nói những lời này sao? Mai Tuyết yên cười lạnh nói, chỉ tôn Kim Thành Tam Châu vương tọa cũng chỉ biết nói mấy lỡ chân cháo như vậy sao? Tiếu Vị Thành cười ha hả, đột nhiên vùng tì lưỡng tiếng quá. Mọi người đồng thủ trước tiên thanh toán công tiền tì này đã. Mã Giang danh cười quái dị một tiếng, lộ ra vẻ mặt tăng thương, ẩn chứa sát khí vô tận là người thứ nhất vọt ra trong nhảy mắt, thậm chí ánh lên vẻ ghen ghét. Không biết tại sao mãi danh danh đối với nữ tử, nhất là nữ tử mỹ lệ, đặc biệt không vừa mắt. mãn diện tan thương, tâm bất lão, tiêu lý tràn đau bất lưu tình. Mai Tuyết Yên kêu nhỏ một tiếng, đang muốn đồng thủ. Đột nhiên, một thân hình yếu điệu xinh đẹp chợt lóe tới. Một bóng dáng màu lục, bên trong, bầu trời đầy tuyết trắng, cực kỳ trói mắt, vài tiếng kinh khí rất nhỏ bạo liệt, một bóng dáng trắng xám Cùng một thân ảnh lục sắc, quấn với nhau cùng một chỗ, hai người vòng vo mấy vòng, cũng không phân rõ ai là ai, chỉ thấy hai đạo quan ảnh quay cuộn nhanh chóng, từ phía trên hạ xuống, tuyết bay đầy trời, tư hộ cũng bị hai người, khuấy đảo tàn tác. Xà Vương Thiên Tầm Mai tuyết yên trong lòng khẩn trương, Sa Vương Thiên Tầm lúc này lại không bỏ chạy. Như vậy, những người khác chẳng lẽ cũng đều tới đây sao? Còn đang suy đoán, chỉ thấy hai đảo thân ảnh khác, từ bên trái chạy tới. Vừa đi vừa mắng to, âm thanh hào phóng Lẫn tiếc tán chữ cực kỳ khó nghe Đúng là hùng khai sơn cùng với hồ liệt địa Bên phải cũng có hai bóng người cóc tóc bay đến Một thân pháp cực kỳ nhẹ nhàng Cả hai không nói một lời Sắc mặt lạnh khốc, tóc dài trong gió tuyết trắng tung bay Người đến chính là Thảo Nguyên, ưng thận, ưng bác không Quân phong, kiếm thận, phong quyển vân Xa xa phía sau mai tuyết yên Có hai người, bộ pháp trầm ổn Khuôn mặt nghiêm trăng, chầm trải đi đến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 Mai Tuyết Yên không hiểu tâm ý của phụ tử quân chiến thiện, địch nhân tối nay tuy rằng tùy tiện chọn tra, một người cũng mạnh hơn phụ tử mình. Đây chính là thời điểm sinh tổ cuối cùng của quân gia, nhưng trong lòng hai người đều có một tâm niệm, lúc này sao có thể để khắp nhân trắng trước mặt mình, coi như phải chết, cũng phải chết trước mọi người. Chính bởi nơi này là quân gia. Chỉ cần mặt ta có thể chịu trống, quân gia sớm muộn cũng có thể quật khởi, viết hải thăm cựu hôm nay, nhất định sẽ có ngày báo tù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 Bây giờ còn muốn trốn tránh lần thứ hai sao, như vậy mình còn có thể là người sao, còn làm con rượu đen rút đầu sao. Cho dù biết rõ đối phương người nào thực lực cũng không kém mình, thậm chí nhiều người còn hơn mình. Mình đến đây chỉ có nước chịu chết, nhưng nhiệt huyết làm gì, lúc này không liệu, còn đợi đến lúc nào. Thôi, chết thì chết. Vì thế Phong Quyển Vân cũng theo ưng bắt không vọt trà. Một tiếng hát lớn giống như tiếng sét đánh nũ vang. 300 đội viên tàn phiên vệ hộ của quân mạ tà. Không thiếu một người, ở dưới sân hiệt thân. Mỗi người sắc mặt lành lẽo bi phẩn, tay trái cầm huyền thú nỏ, tay phải cầm dao kiếm, sắc bén, một thân sắc khí lạnh thấu xương, bé mặt quần ngạo, chăm trải xong tới. Trước mặt những cao thủ ở đây, đội viên tàng thiên về hồn, tối đa đạt đến tu viên ngọc huyện cùng lắm chỉ là cô kiến hôi mà thôi, nhưng tất cả không có chút sợ hãi nào tiến đến đây. Trên tường viện cao cao, một tiếng thét dài, lại có ba bốn người thoáng hiện. Hải Trầm Phong, Tống Thương, Bách Lý Lạc Vân đồng loạt hiện thân, trong tay mỗi người, trương kiếm sáng lóa, phản chiếu huyết quang chói mắt. Hải Trầm Phong cười ha hạ. Lão Tống, không thể tưởng được, hôm nay hai chúng ta lại được chiến đấu, với bao nhiêu trí tôn như vậy, đúng là Thống khoái Tống Thương hắc hắc cười lạnh, nắm lấy bầu rượu sau lưng uống một gầm to, hào khí ngút trời hét lẫn. Thống khoái Cũng không biết hắn nói rượu Thống khoái hay tán động với lời nói của Hải Trầm Phong. Lão Tổng, nếu có kiếp sau, hai trăm phong ta nhất định cùng người uống rượu cả đời. Hai trăm phong cười ha hả, hào khí tận trời, tống thương cười lớn một trạng, lớn tiếng nổi. Một lời đã định. Một lời đã định. Hai trăm phong cuốn trầm giọng hứa hẹn. Vỗ tay lập thể. Ba, hai người vỗ tay. Hai người đã lập tức ước hẹn kiếp sau, sẽ vẫn làm quên đệ. Hai người đều thân kinh bách chiến, kịch liệt, phong phú, làm sao không biết đêm nay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 trung gian hiền ngu, đến cuối cùng là lòng dạ dã dối hay thật lòng, đối mặt với sinh tử, tất cả đều không thể che giấu. Thạch Trường Tiếu và Lệ Vô bi hai khách nhân đến từ hôm nay cũng lần lượt xuất hiện, bất quá bọn chúng xuất hiện trong phe địch nhận, chính là đứng trong hàng ngũ Tam Đại Thánh Địa. Đệ tử Đề Lục trong Bắc Đại Chí Tôn quá thật không tạm thường Đinh một tiếng, giữa sân, Sa Vương đã giao chiến cùng với Mã Giang Dành, hai người đồng thời rút ra binh khí của mình.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 Diệt không biết bao nhiêu người mới đoạt được, thanh kiếm này cùng mệnh tung hoành giang hồ, chưa bao giờ bị sức mẻ mảy may, không thể tin được hôm nay lại bị hao tổn. Thấy bảo kiếm yêu quý như tính mạng bị tổn hại, mãi Văn danh, danh kinh hãi lòng đau như cắt, hoảng sợ toàn lực lui về phía sau. xà Vương chiếm được thượng phong, tất nhiên thừa thắng xông lên, vòng eo khẽ uốn, thân mình trên không uống lượng quỷ dị, thân thể gấp khúc thành 7-8 đoạn, nhanh như gió cấp tốc truy kích, giống như đài xà lăn không. Một màn vân vụ tỏa cha, bao lấy địch nhân, mà Giang Danh ánh mắt lóe lên trong lòng khẽ động một miệng nói thì cha là xà vương. Một cách này chính là tuyệt chiêu của xà vương, thiên phạt xâm lầm, linh xà tức chiếc yêu. Nhưng lập tức mã Giang Danh cảm thấy không đúng, lần trước xà vương từng giao chiến với lệ vô bì Trong một bát đại chí tôn song phương ngang ngửa, lấy điều đó mà phán đoán, thì băng vào tổ chức cường hẳn của thú vương. Nếu đánh ngang tay với nhân loại trí tôn cường giả, thân mình tối đa cũng chỉ đạt đến trí tôn tu vi mà thôi, làm sao có thể một kích bức lui được trí tôn, chi thượng như mình. Hơn nữa, tốc độ của thiếu nữ này, so với xà vương trong truyện thuyết phải nhanh hơn nhiều lắm, nhiều lắm. Tốc độ kinh ngợi khiến mình không thở đổi, xà vương cùng lắm chỉ là thực lực trí tôn, sao có thể có tốc độ như vậy? Tâm niệm vừa động, xà vương đã bất ngờ tri kích đến, trường kiếm lăng không mà đến như giải lụa tỏa ra vạn ánh ngân quang. mãi danh ganh hét lớn một tiếng vùng kiếm đoán đỡ lúc này không phải lúc thương tiếp bạo kiếm nếu không đánh cược một lần chứ sợ bạn nhỏ của mình cũng không giữ được bao kiếm tất nhiên trần quỷ nhưng cũng không quý bằng tính mạng ạ Xà Vương tiên tầm thấy thế cười lạnh một tiếng nhẹ nhàng phiêu động Trường kiếm sót một tiếng lần thứ hai chém lên kiếm của mã già danh, danh nhưng không hề phát ra âm thanh ni tài nhất ốc như mã danh danh tưởng bởi vì trừ kiếm của xà Vương trong những mắt đột nhiên mềm dũng Giống như linh xào cuốn quanh, thân kiếm của mã giang danh thường thế trường lên đến tận chui kiếm, đột nhiên lưỡi kiếm thay đổi phương hướng một cách khó tình. Xót một tiếng, đã chạch trên cánh tay mã giang danh một đường sau đến tận xương Mã giang danh càng giọng hét lớn, bộ mặt hoảng sợ, phát mộ hôi hột, chuyện này đúng là càng khó tin nổi, hắn lập tức liều mạng nuôi về phía sau. Hắn một đời nổi danh, thế nhưng chỉ trong mấy chiều đã bị xa vương dồn đến nước này. Mặc dù có chút khinh địch, nhưng cũng có thể thấy tốc độ kinh người của xà Vương cùng với bảo kiếm quỷ dị, thật khiến cho hắn bất ngờ. Trong mắt thiên Tâm, lục quang chợt lóe, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Trương kiếm mềm mại uyển chuyển, nháy mắt đã trở nên cứng trắng nhiều sắc, hướng ngược mã danh danh đậm tới, thiên tâm chẳng phải không biết tình cảnh u oán của phe mình lúc này, nhưng nếu có thể loại bỏ được một cường giả của địch nhân, thì cũng là một lợi thế cho bên mình. Trường kiếm của xà vương, đòn dưới con quấn quanh hàng thiết kiếm của mã giang danh, nửa trên là có thể dưới thẳng tra tự động công kích. Kiếm quan như điện, mùi kiếm như độc xà đâm thẳng đến ngực mã giang danh. Mắt thấy một kích này, mã giang danh không thể tránh thoát. Chỉ nghe hai tiếng gầm giận dữ, có hai vị trí tôn cao thủ từ hai bên trái phải tấn công tới, một thanh trường kiếm lé lên nhằm vào vai trái của xà vương đâm tới. Một người tung trai trưởng phong như đuổi, am âm hạ xuống đỉnh đầu xà vương nếu tiên tầm cố gắng thi triển tiếp theo kiếm này chắc chắn mã Danh danh sẽ bị trọng thương chí mạng thậm chí phải về với ông bà ông giải cung đền nhưng chính nàng cũng là cụ tử nhất sinh nếu muốn tránh khỏi hai thế cộng nhất định phải thu liễm thoái lui một chiêu tuyệt diệu dùng kiếm quấn quanh binh khí của đối phương giờ phút này lại khiến nàng tiếng phái lưỡng nạn một đoàn vay ngụy cứu triệu thật tuyệt diệu đáng lẽ lấy thân phận của mã Danh danh mà nói một mình đại chiến với xà vương đã là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 Một chút ô dành thì thấm vào đầu. Khốn hồ, xét sử từ xưa đến nay, đều do kẻ thắng cuộc viết. Hôm nay quân gia bị giết là chuyện tức yếu, chỉ cần người mình không nói ra, người ngoài sao biết được mấy tiểu tình tiết này. Thiên tầm ha ha cười lạnh trào phủng nói. Thì cha tam đại tính địa, chuyên ý đông hiếp yếu, hôm nay đã khiến ta mở trọng tầm mắt, không ngờ tam đại tính địa chỉ toàn một đám lưu manh. Miệng tuy nói, nhưng tay không ngừng. Mũi trường kiếm cấp tốc đâm vào ngực mã danh danh một nhát, sau đó mới bật về phía sau, trường kiếm giống như linh xà, bùng bên khí của đối phương ra, theo nàng lùi lại phía sau, một người một kiếm vô cùng linh động. Chỉ lóe lên một cái đã thoái lui ra ngoài 10 trượng, thân mình không có một chút chạy sức. Thân pháp của xà Vương cực nhanh, vượt qua dự đoán của mọi người, khiến tất cả phải thất kinh, một kích vợ trời. Nếu xa vương không phải né tránh hai sát chiêu có hai gã trí tôn, kiếm chiêu thi triển hết sức, thì mã dân dành đã sớm một kiếm hai đoạn, đầu thai chiếc khác rồi. Trên sân, tiếng gầm dần dữ liên tục vang lên, hùng thai sơn cùng với hộ liệt địa, địa, hai đại thú vương đã cùng, ba gã trí tôn giao thủ. Tự kinh hồng hai mắt nhíu lại, chậm trại nổi. Ngươi là xa vương. Xa vương thiên tầm hư một tiếng nổi. Bốn tọa chính là xa vương, ngươi muốn gì? Nói vậy, Hai người bên kia chính là hổ vương cùng với hụ vương sao? Tử kinh hồng cười như không cười nhìn xà vương, giống như nhìn thấy bố vật quý giả. Thiên tâm cười lành nổi. Tử kinh hồng, ngươi đói nhăn nói cùi là muốn gì? Nam tử hắn đại trưởng phu, sao cứ lằn nhăn như đàn bà thế? Quá nhiên là trời giấc tạ. Lần này tới quân giả là có thu hoạch lớn như vậy, không tưởng được ba quả huyện đàn, lại đoạt được dễ dàng như vậy, không muốn công ta lặn lụi đường xa một phen. Tử kinh hồng ha hả quần tiểu, vung tay lên lớn tiếng quát, Giết, chỉ cần chết, không cần sống. Người của mộng huyện huyết hải, Đồng thanh đáp ứng, Âm âm xong đến. Binh khí hạ quan chớp động, hiển nhiên muốn lập tức động thủ. chậm đã! Mai tuyết yên nhẹ giọng quát, Trong mắt lệ quan trực lễ. Tử kinh hồng, Ngươi vừa nói cái gì? Ngươi muốn thú vương huyện đăng. Ngự khí có nặng suy chậm, Nhưng lộ ra ý tứ chất nguy hiểm sắc bén, Thậm chí có chút âm chậm, Một áp lực lành lẽo, nổi lên bao trùm tất cả. Thú vương huyền đang, là thiên hạ trí bảo, có ai không muốn. Tử Kinh Hồng mỉm cười, hai tay chấp sau lưng, thân thái thản nhiên tiểu xải nói. Tử Kinh Hồng ta cũng là một huyền giả à. Câu đó cuối cùng hắn giả bộ có chút thợ gấp. Tử Kinh Hồng, ngươi quả nhiên thật to gan, người có biết ta là ai không? Mai Tuyết Yên lành lùng nổi. Trước mặt bốn tòa, người lại dám càng trở như thế. Không biết chữ tử viết thế nào sao? Mai Tôn giả người dẫu dẫu diễm diễm, tưởng ai không nhận ra sao? Năm đó ngàn dạm truy sát, mùi vị đó đến này lão phu vẫn chưa quên. Mai Tôn giả người phúc lẫn mạng lứt, chỉ tiếc không may mắn được đâu. Dư nhất bắn cười trụ quái gỡ, một con mắt duy nhất còn lại giam loạn nhìn lên thân thể mềm mại quyến trụ của Mai Tuyết Yên. Miệng không ngớt nói lời tắm tắt. Hôm nay có thể nói là một việc ngoại ý muốn thú vị, khi tứ đại thú vương cùng nhau ra khỏi thiên phạt. Xuất hiện ở quận già, quả nhiên là thu hoạch ngoại ý muốn lớn nhất, xem như ông trời cũng đã đứng về phía chúng ta. Là một chuyện không ngờ, Lão Phu có nằm mơ cũng không nghĩa rằng, Mai Tôn Giả chân chấn huyện huyện đại lục, đứng đầu tiên phạt lại có thể lén lúc làm nữ nhân giấu mình, trong nhà một năm nhân. Sắc mặt Mai đức Yên trở nên hơi trắng bệnh. Dư bán nhất, người muốn tìm chết sao? Dư bán nhất rồi hắc hắc. Chỉ cần Mai Tôn Giả có thực lực này, lúc nào cũng có thể cầm đầu dư bán nhất đi. Bớt quả, có vẻ như vào hôm nay, chính là không dễ dàng như vậy, Mai Tôn Giả thì thực lão hủ có bộ chuyện không rõ, trước muốn thỉnh giáo. Hắn cười âm hiểm một tiếng. Nghi vấn gì? Mai Tuyết Yên cười gặn, hai trong mắt lấp lánh huyết quang Mai Tôn Giả cũng là người hiểu nhiều biết trọng, lại lịch lắm nhiều năm như vậy, chẳng lẽ tìm không thấy nam nhân sao? Nghe nói tiểu tử quân gia đó tự hộ vẫn chưa đến 20 tuổi, hay là chàng trai quân gia kia có mùi vị khác người? khiến cho Mai Tôn Giả Ngài không thể kiềm chế nổi lòng trợ mong. Cho nên, vì tình yêu động cháy, từ xa ngàn dặm tìm đến thiên hương chấp nhận làm bé à. Lão Hữu rất tò mò, Mai Tôn Giả danh chấn đại luật hiện tại là tiểu thiếp đứng hạng thứ mấy của quân Mạc Tạ. Dù sao vị trí chính thề khẳng định không có, cái vị trí đó là cho chị dâu dâm đảng của quân Mạc Tạ. Đúng rồi, vị trí kế tiếp cũng chưa chắc, vì dù sao còn có một độc cô tiểu nghệ của độc cô thế giả xuất cuộc là tiểu tạm hay là tiểu tứ, ha ha. Dư bản nhất cây độc nhìn lên mai tuyết yên, còn mỗi một con mắt phóng tra, ánh mắt dâm đặng, liếm môi cười hắc hắc nói. Mai tôn giả kỳ thực bà nói chúng ta là người cùng giới, ngươi là trâu già gầm có non, mà không biết xấu hổ sao? Ngay cả khi đã ở trên giường trần truồng như bao cô gái khác, thì kinh nghiệm phong phú chưa chắc ngại hơn hẳn thiếu niên kia. Nếu mai tôn giả cô ý, hay là không thật sự thoải mái thì có lậu hữu đầy. Lão hủ tuy là chỗ khác có vẻ hơi tàn tạ, nhưng tin tưởng rằng ở chỗ đó vẫn còn đầy đủ, lại nhiều năm chưa có sử dụng, tin tưởng còn cường tráng hơn rất nhiều nam tử. Ít nhất, so với tên thiếu niệm ngậy thợ kia còn mạnh và dai hơn nhiều lắm. Nếu mai tôn giả không chê, mọi người cùng nhau trao đổi một phần, xét cho cùng cũng là cái cọc tốt mà thôi. Hắn còn chưa nói xong, đã có một tiếng quát to. Mai tuyết yên ở trên đỉnh đậu của hắn, như băng nhất, xây tròn thân mình, tung vặn trường ảnh kép toàn lực chống đỡ, đồng thời điện chống to. Trắng đã ra khỏi hàng, 30 tuyệt sát trận, toàn lực chém giết. Theo tiếng chống to này của hắn tổng cộng có 30 cái bóng người quét đến làm thành một cái vòng trọn lớn, tử kinh hồng tiếu vị thành đồng thời chạy ra, toàn lực giáp công bài tuyết yên. Đồng thời thế công của bài tuyết yên đã đến, lập tức đưa, dư bắn nhất vào thế hạ phòng. Hắn chích lên toàn lực chống đỡ lưỡng bại cầu thương, 27 trí tôn cao thủ danh tiếng còn lại cũng đồng thời ra tay. Mục tiêu cũng chỉ có một, Chính là Mai Tuyết Yên, Đang ở giữa vòng vây. Đồng thời hơn 60 cao thủ chí tôn còn lại, Tựa hù, đã chuẩn bị sẵn. Bá một tiếng thành một đầu từ người, chăng đám người, Xa vương cứu viện. Đây là một cái bẫy, Một cái nhằm vào chính mình, Cạm bẫy tử vong nhằm vào Mai Tôn giả. Mai Tuyết Uyên nhanh chóng hiểu được, Thì ra bọn chúng sớm đã đoán được thân phận của ta, Cho nên mới cho dự bán nhất tính toán chọc ta, Sau đó dụ dỗ ta bước vào cạm bẫy. Bọn chúng toàn lực bay gồng, đem ta, vĩnh viễn chôn vùi ở nơi này. Nhưng hiểu thì hiểu. Nếu lúc trước Mai Tuyết Yên biết, có cái cảm bẫy trong lời nói. Nhưng đối mặt với sự vũ nhục như vậy của Dư Nhất Bắn, nàng vẫn sẽ dứt khoát nhảy vào. Bởi vì lời nói này không phải nhỏ bé để nữ tử có khả năng chấp nhận. Thật sự quá độc, cũng quá hẹn hạ. Mai Tuyết Yên nanh lạnh hét lên, thân mình chợt lé cực nhanh. Thoát ra trong đường tơ kẻ tóc. Từ trong vòng vây chặt chẽ của ba mươi trí tôn cao thủ, thoáng cái thân mình đã lùi ra xa hai trường. Tuy tuyển, vụt qua hai vị cao thủ tung ra một cước xuất quỷ nhập thần. Một vị cao thủ mặt trắng bị bất ngờ, không kịp phòng ngự, giống như một quả cầu bay ra ngoài, miền phun ra một cừm máu tươi. Cùng lúc đó thân mình của Mai Tuyết Yên lui về một lần nữa, xong trưởng như tia chết quét ngăn. Oanh một tiếng, cùng hai cao thủ chí tôn đỉnh phong đồng thời va chạm. Chân mày nàng hơi nhíu lại, mái tóc tung bay về sau giống như thân cây, đang chịu đựng sức nặng nhanh chóng trưởng thành. Bịch một tiếng, hai kẻ kia lảo đảo bay về sau, đồng thời phát ra hai tiếng kêu thảm thiết thề lượng, kẻ bên trái lăn lộn, kẻ bên phải quằn quại. Trên mặt đất máu tươi, đang nhộm từng giọt máu tươi. Mai Tuyết Yên thân mình nhẹ nhàng, theo khe hở mà xuyên qua. Bốn phương tám hướng tỏa ra một mảnh kiếm quang lạnh lẽo, Mai Tuyết Yên cười lạnh một tiếng. Cổ tay vừa lật bầu trúc, một luồng ánh sáng rực rỡ như ánh bình minh nhô lên, thân mình xoay nhanh. ông một tiếng tiếp theo là một mảnh hàn quang được ngưng tụ trong suốt quanh người Mai Tuyết Yên, giống như là dòng sông bạc ngân hạ cùng Mai Tuyết Yên hợp thành một, là một mảnh tường đồng vách sắt. Những âm thanh vũ vụm liên tiếp vang lên. Tám gã cao thủ kiếm đạo đỉnh phong đang vây quanh. Mai Tuyết Yên hoảng sợ lui về phía sau truyền kiếm trong tay chỉ còn lại một nửa thanh kiếm. Lúc trước, bọn hắn cố nhiên đã biết xà vương trong tay, cái thế thần binh, nhưng thần binh lợi khí lại đâu thể dễ dàng mà có được. Ngàn vận lận không gây tới, Mai Tuyết Yên không những có. Hơn nữa, nhìn dạng này, bảo kiếm của Mai Thước Yên chất liệu gỗ là so với xà vương còn tốt hơn. Mỗi người khi tiếp xúc qua đều kêu lên kinh hoảng. Cao Nhân có phong độ của Cao Nhân Bao kiếm cầm trong tay cũng phải có đẳng cấp và Một thanh kiếm cũng có lai lịch, có danh tiếng sao? Thế nào cũng phải có. Hàng nghìn vàng người tánh mạng, dưới nó dùng mấu tươi mà ngưng tụ thành sát khí. Nhưng gặp phải những thần binh này. Gặp trường kiếm của Mai Tuyết Yên lại như bông tuyết gặp lửa, hoàn toàn không chịu đuổi mục kích, chạm vào là đứt đoạn. Mà còn xa với kết thúc giờ phút này, sắc tâm Mai tước yên đã trỗi dậy tiếp tục xuống tay không nương tịnh chỉ thấy thân mình nhỏ bé của nàng đột nhiên lấy chân trái làm trụ tâm dán người yếu điệu lần nữa xoay tròn oanh một tiếng ba đạo kiếm khí xoay tròn đồng thời xuất hiện rõ ràng chia nhau ba hướng ra mỗi một hướng đều mang theo ánh sáng trực trở, ánh sáng màu ngọc hoa lệ mỗi một đạo kiếm quang đều là giống như trực tiếp nối liền với giải ngân hà nếu là cùng kiếp trước khuôn mặt ta mà so sánh Chính là đồng thời dùng súng, là dè cỡ lớn mà chiến động. Đối mặt với ba phương hướng, một cách này có Mai Tuyết Yên đã xuất hết toàn lực. Xuất quyền tìm đường sống, chữ vô tình, mã gian danh, dư nhất bản tự kinh họng tiếu vị thành. Tám người đồng thời hô to, điên cuộn tiến công bảo vệ mình. Hơn hai mươi người hợp nhất, đồng thời tung ra thực lực mạnh nhất chống đỡ. Tất cả bọn chúng đã lâm vào trạng thái điên cuộn, chống lại Mai Tuyết Yên.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 Hơn 10 tiếng kêu đau đớn thảm thiết cơ hội đồng thời vang lên, rồi sau đó Mai Tuyết Yên cũng kêu lên một tiếng thảm thiết, thân mình thất tha thất tiểu thoái lui ra khỏi bảy tám bước, khóe miệng trị máu, trên người nhiều chỗ chảy ra bố tười. Ngược cùng vai trái còn có ba chữ in thật sầu, ba cao thủ chí tôn đồng thời ra tay, dù sao không phải là nhỏ. Ngay cả Mai Tuyết Yên là một hoàng giả thiên phạt nhưng cũng phải chịu khổ dưới hợp lực của 30 cao thủ chí tôn.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 Hôm nay lại xảy ra đại chiến ngoài ý muốn, khiến cho vết thương cũ tái phát, đây cũng là. Thật sự là đã ôm nặng càng thêm nặng, họ vô đơn trí. Vết thương cũ của nhiều năm trước, tưởng rằng đã hết, lại đột nhiên phát tác mạnh mẽ. Mai Tuyết Yên thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng, nội tàng của mình đang chứa máu, lực lượng ta ác nhiều năm trước cũng trỗi dậy ngấm ngậm, gầm giắm mình. Trong lòng Mai Tuyết Yên lành lùng, chắc lẽ hôm nay cứ cha đi như vậy sao?